Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử, tác giả Thẩm Tiểu Chi. Diễn đọc: Anh Xuân. Truyện được phát trên trang hai gheblog.com. Chương 16. Vâng, vị lan sư nay không kiêng kỵ điều gì cả. Từ sáng giao đấu một hồi xong, Hắn tốm lấy đường Ngọc, rời khỏi khách điếm Thư Gia. Hai canh giờ sau, lại đi dạo dọc theo bờ hồ U Hà ở phía đông Kinh Hoa Thành. Bờ hồ U Hà là một trong những danh lam thắng cảnh của Kinh Hoa Thành. Điểm cố về nơi này không ít, rất là nổi tiếng. Có điều là vườn Vĩ Lan hoặc chỉ vào một khối đá trong hồ, hoặc chỉ vào một cành liễu rũ. Hỏi qua loa đường Ngọc về những điển tích ngày xưa Nếu đường Ngọc đáp không được Hắn liền bày ra bộ mặt thất vọng Ánh mắt xa xăm tiếc núi nhìn đường Ngọc một hồi Sau đó rủ rủ vạt áo bào Tiếp tục ngắm cảnh Cứ như thế đường Ngọc còn chưa tìm ra Trong hồ lô của hắn có thuốc gì Đã bị hắn làm cho không thể chịu nổi Dạo bước ngắm cảnh đã đời xong Vân vị Lan mới dẫn được Ngọc hồi phủ Không ngờ, vừa bước vào cửa phủ, lại không thấy măng tay cải trắng hồ hởi chạy ra mừng như mọi khi. Hạ Nhân giải thích, Thưa cô nương đến đây, đã ngồi ở đại sảnh đợi công tử hải canh giờ rồi. Vân trầm nhã nghe xong, đuôi lông mày nhếch lên, cặp mắt xoay tròn không ngớt, điệu bộ này bị Đường Ngọc đứng kế bên nhìn thấy hết. Đường Ngọc đang ở hang hổ, đành phải ném lửa giận, nói với Vân Vĩ Lan, tạ thần lượng chuyện này với ngươi ngươi muốn trêu chọc ai cũng được nhưng tiểu đường là một cô nương thật thà nếu ngươi có chuyện gì bất mãn đối với nàng cứ trục hết lên người của ta là được rồi vân vị lan nghe xong những lời này chỉ liếc hắn một cái cười hì hì hai tiếng rồi rõ bước đi về phía tiền sảnh đường ngọc không hiểu ra sao đành sững sờ đứng tại chỗ hạ nhân nha hoàng nào vô tình đi ngang qua thấy hắn Đều lộ ra nụ cười quỷ dị Đường Ngọc buồn bực vô cùng Nhớ lại trên đường đến Vân Phủ Thỉnh thoảng người qua đường cũng cười như vậy với hắn Qua một lát sau từ không hạnh đến dẫn đường Ngọc đi về một tòa viện phía sau Những thị vệ ở đây nhìn hắn Ai nấy khóe miệng đều co rút lại Đường Ngọc khó hiểu hỏi lý do từ không hạnh nhẫn nhịn một hồi Cuối cùng chịu hết nổi Lặng lặng đưa hắn ra cái ao sau hậu viện. Đường tôi ra nhìn xuống nước trong ao, lấp lánh phản chiếu bóng hình mình dưới ao. Chỉ thấy trên búi tóc của hắn, một trái một phải là hai đóa hoa xinh đẹp được cắm gọn gàng. Lộ ra gương mặt hắn tựa phù dung, không khác gì mấy vị tiểu quan đoạn tụ. sắm xét lưng trời. bỗng nhiên đường ngọc hiểu ra vì sao vân trầm nhã dẫn hắn đi dạo bên ngoài cả ngày trời hôm nay vân trầm nhã đến gần tiền sảnh quả nhiên thấy thư tiểu đường đang ngồi xổm đùa với hai con chó ngao nhỏ trong sảnh nàng vẫn còn mặc bộ trang phục vải thô sáng nay vạt áo dính chút bùng sình từ cuộc đấu vân vĩ lan nhìn nàng không khỏi cười cười nâng tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống hết Kéo vạt áo, quỳ một gối xuống bên cạnh nàng, thản nhiên nói. Hai con chó ngào này giá trị xa xỉ, tính tình cao ngạo, không biết vì sao vừa gặp người lại thân thiết như thế. Thư đường biết Vân Cầm Nhã đã trở lại, nghe hắn nói xong, miệng nàng tự giác nở ra một nụ cười vui vẻ ấm Ta nghĩ chắc là vì trên người ta có mùi chó. Hả? Vân Cầm Nhã khó hiểu, thư đường ngẩng đầu. Ngượng ngùng đưa mắt nhìn hắn Rồi lát sau mới nói Vân quan nhân Ta nói với ngươi chuyện này Ngươi đừng giận ta Vân trầm nhã gật gật đầu Thư đường cúi đầu xuống Yên lặng xoa xoa đầu con chó ngao nhỏ Một hồi mới nói Trước đây trong nhà ta cũng có nuôi hai con chó nhỏ Nhưng cách đây hai năm Bọn chúng đã qua đời rồi Một con tên là băng Tây, Một con tên là cải trắng Ta biết Vân Hoàng Nhân là người phong nhã Không thích cái tên quê mùa này Nhưng cha ta nói với ta Tên càng thu tục càng dễ nuôi Ngày đó ta đến đây Thấy hai con chó này không biết tại sao Lại nhớ tới mang tay cải trắng trong nhà hồi xưa Cho nên mới đặt tên cho bọn chúng như vậy Thư đường nói tới đây Ngừng một chút Qua một lát sau mới nói tiếp Thanh âm có chút nghèn nhẹn Hai con chó của ta chút kia bộ dạng khó coi Nhưng từ khi ta được bảy tuổi đã nuôi bọn chúng, chúng nó theo ta tám năm, sầu già quá răng lừa rủng hết, đi đường còn lắc lư, nhưng vẫn ngày ngày theo sau ta. Lúc mang tay cải trắng qua đời là một mùa hè ơi bức, cũng không có dấu hiệu bao trước nào, chỉ nằm ngay tại hậu viện trái trang mà chập mắt. Một con nhắm mắt lại trước, qua một lát sau, con kia đang nằm canh cửa một mình cũng nhắm mắt lại. thư đường nghĩ bọn chúng chỉ ngủ trưa đến gọi chúng nó dậy nhưng chúng nó không bao giờ tỉnh lại nữa thư đường nói lúc đó cha ta cũng đã khuyên nhủ an ủi ta rất lâu nói sinh ly tử biệt là chuyện thường tình lúc đầu ta nghe không hiểu ngày ngày ngẩn người một thời gian khá lâu sau mới thông suốt thì thư đường kể lại đầu vẫn gục xuống Thật ra câu chuyện cũ này đối với Vân Cầm Nhã mà nói Cũng không có gì đáng cảm động Từ nhỏ hắn đã quen nhìn chuyện sinh ly tử biệt Không những chỉ là thú vật mà còn là con người Nhưng không biết vì sao nghe thư đường nói như vậy Tâm tính lạnh bạc trời sinh của hắn lại sinh ra một tia cảm động Lốt rồi nơi khóe mắt của thư đường lé lé lấp lánh Ánh sáng ngoài sảnh mờ mịt như tuyết Vân Trầm Nhã trầm mặt một hồi mới nói Không sao, mọi việc đều có mệnh số riêng của nó Có thể làm bạn với nhau đó là duyên phận Có thể làm bạn hơn 8 năm Lại càng là một duyên phận hiếm thấy Vân Trầm Nhã thấy nàng vẫn buồn bã Chuyển đề tài câu chuyện, hỏi Người đến tìm ta là vì muốn thăm mang tay cả trắng Thừa đường nghe được lời này mới nhớ lại việc chính Giờ tay vỗ trán một cái Đứng dậy mò mỏng tìm kiếm gì đó thắt lưng một hồi Vân cầm nhã cũng đứng dậy theo nàng Thấy nàng ngồi lâu tê chân nhịn không được đỡ nàng đứng lên Thư đường lấy ra một chiếc bùa bình an đưa cho Vân Vĩ Lan Nói hôm trước Vân quan Nhân bảo ta đi cầu bùa bình an Ta dở Hoàng Lịch ra xem Hoàng Lịch nói hôm qua mới là ngày khai quang tốt Nên ta đã đi từ hôm qua Vân cầm nhã nhìn bùa bình an kia Nhất thời không kịp phản ứng. Thư đường thấy hắn không nhận, Lại để ra một cái hầu bao nhỏ, Bỏ bùa bình an vào trong đó, Đưa lại cho hắn. Lúc này vân trầm nhã mới lúng ta lúng túng cầm lấy, Xoay xoay chiếc hầu bao trong tay, Thấy cách may vụng về thô ráp, Cười hỏi, Người tự làm sao? Thư đường gãy đầu, Cười có chút thẹn thùng. Vân trầm nhã trầm mặt, Cất hầu bao đi, Lại hỏi, Hôm nay sao ở lại khách điếm Thư Đường nói Lúc trước khi cha ta còn làm thầy bói, kẻ thù nhiều Nên thường thường cũng phải dịch dung Mấy ngày này ta thấy da mặt Thanh huy có chút kỳ lạ Hơn nữa mỗi khi Vân Quan Nhân trở về Đều phải hỏi một chút chuyện của hắn Mấy ngày trước bộ dáng Vân Quan Nhân như có tâm sự Ta đoán chắc là vì hắn Sao ngươi là đặc biệt bảo ta đi cầu phúc để ta rời khỏi nơi đây Ta biết có lẽ vì hôm nay thằng Quy có động tĩnh gì đó. Trong nhà chỉ một mình ta biết võ công, nên ta tìm cách khiến phụ thân bận họ rời đi, còn bản thân mình thì ở lại trong nhà. Vân Vĩ Lan nghe được những lời này, không khỏi có chút sững sờ. Khoa một lát, hắn nửa đùa nửa thật hỏi. Tin tưởng ta như vậy sao? Ừ, lần đầu tiên gặp Vân Quan Nhân trên đường, không hiểu sao ta đã cảm thấy rất tin tưởng ngươi rồi. Khi nói câu này, nàng lại vụt đầu xuống, sau đó có chút tức giận. Ta thật không ngờ Thang Quy lại là đường ngọc. Thư tiểu đường ở lại vân phủ nửa ngày, mãi đến khi hoàng hôn, nàng mới vội vàng quay về. Vân trầm nhã đưa nàng đến cửa phủ, đợi thân ảnh nàng biến mất nơi góc đường. Lúc này mới vẫy tay rồi tôi không hạnh ra, thản nhiên phân phó, nói Bền khách điểm từ ra đã sao rồi? tôi không hạnh nói Rút đi hơn phân nữa, chỉ để lại bốn người, ngày đêm phải phiên nhau canh gác. Vân Vị Lan trầm ngâm nửa khắc, nói thèm bốn người nữa đi. Một hồi sau, hắn lại hỏi, còn tình hình chiến sự ở Bắc Hoang thì sao? Được bài học lần trước, kỳ này tôi không hạnh không dám đề cập gì đến vị hoàng tử, chỉ bẩm báo chi tiết. Wow, quát quốc chỉnh đốn quần ngũ xuất phát, triều đình cũng phải binh mã ngăn chặn. Nhưng quân số không thể nhiều bằng oa khoát quốc Mặt khác trong triều đình Mạc đại tướng quân Mạc thiếu tướng quân Còn quân vụ trong người Không thể phần thân bận tâm Về chiến sự Bắc hoang Thân phận của cảnh phong nhị hoàng tử trong triều ngoại trừ Tiền thừa tướng ra Ít ai biết được thuộc hạ phỏng đoán nếu chiến sự phát sinh Tiền thừa tướng nhất định sẽ tiến cử Hiện tại là nhiều hoàng tử Làm thống soái đại thần Nhưng nói tiếp nhận theo thám tử báo lại người hoàng tử dường như dường như đã có thê tử ở bắc hoàng thê tử nghe được lời ấy đôi đồng tử của vân trầm nhã nhíu lại lúc này mới bỗng dưng quay đầu nhìn thẳng vào mắt tư không hạnh trầm ngâm dây lát đột nhiên hắn công môi cười cũng tốt theo tính tình của hắn khó có ai mà chịu nổi hắn vân trầm nhã lại tập trung tinh thần và chiến sự phương bắc của anh chiêu quốc nói Để bắt binh lực không đủ, người phái người điều tra thêm đi Xem trong hai vị tướng quân mặt ra Một người đóng quân ven canh đào Một người đóng quân ở biên thành phía Tây Bình đội người nào có thể tiến đến hỗ trợ nhanh nhất Tư không hạnh nghe vậy, còn muốn nói gì đó Nhưng Vân Vĩ Lan chỉ thẳng nhiên quay đầu lại liếc hắn một cái Thế là hắn đành nuốt hết những lời tâm huyết đầy bụng xuống Lúc này, Vân trầm nhã mới hỏi về tình huống của Đường Ngọc Tiện đà xe phẩy cây quạt đi dạo nơi hậu viện. Từ không hạnh đứng tại chỗ, thầm cảm thấy vô cùng hoang mang. Vân vị Lan xưa nay rất bí hiểm, phong cách hành sự tàn nhẫn quá quyết, nhưng hắn đối với huynh đệ của mình hết sức bao che khuyết điểm. Nói đến cũng lạ, hai huynh đệ ban đầu cùng ở trong cung, thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh, quan hệ cũng không tốt lắm. Sau khi nhị hoàng tử rời cung, Mặc dù Vân Vĩ Lan tiêu giao tự tại như cũ nhưng lại không chấp nhận được người khác nói nửa câu không phải về đệ đệ của hắn. Thật ra cũng không phải tôi không hạnh nghĩ không thông suốt, chuyện này nói đến cũng rất đơn giản. Chưa kể tình cảm huynh đệ bọn họ sâu như biển, anh Cảnh Phong ở Bắc Hoang tính tình vô cùng cao ngạo, mà anh Cảnh Hiên ở Nam tuấn Quốc tính tình thâm sâu khó lường. Những năm gần đây, hai người bọn họ tránh không khỏi phải lẻ loi cô độc một mình. Hai huynh đệ từ nhỏ đã tranh cãi nhau ồn ào, ầm ỉ, quen ở chung với nhau. Hơn nữa, cá tính của anh Cảnh Hiên nếu có thể khiến cho hắn muốn ở bên cạnh một ai đó, chỉ sợ là người này trong lòng hắn đóng vai trò không nhỏ. Anh Triều đại hoàng tử anh Cảnh Hiên tuy lãnh đạm nhẫn tâm nhưng còn chưa đến mức máu lạnh. Lúc này, Đường Ngọc đang thiệt thòi nằm phơi nắng trên chiếc ghế ở hậu viện. Bên trong Vân Phủ đều ẩn chứa sát thủ. Hắn có muốn bỏ trốn cũng vô vọng, chỉ đành đến đâu hay đến đó. Xa xa nhìn thấy Vân Vĩ Lan đi tới, Đường Ngọc phẫn nộ đứng dậy, nhấc chân đạp cái ghế mây, xoay người trở về phòng. Thật ra, võ nghệ của Vân Vĩ Lan có thể đăng phong tạo cực, toàn dựa vào thân Pháp nhanh như quỷ mị của hắn. Cho nên... Đường Ngọc xoay người, chân trước, chân sau vừa bước vào phòng Đã thấy Vân Vĩ Lan ngồi ở trước bàn Đúng lúc châm một tách trà cho hắn Đến đây ngồi đi, ngồi đi Vân Vĩ Lan giơ tay đẹp đón tiếp điệu bộ như đang vẫy tay ngoắt chó lại Đường Ngọc ăn ở đậu, người lùng giọng thấp Tuy không được tự nhiên, nhưng một lát sau cũng bước qua đến ngồi trước bàn Sau khi ngồi xuống, hắn ngông ngên kiêu ngạo Đi thẳng vào vấn đề, nói Năm đó, ba nhà bọn ta lập minh ước Thay phiền nhau bảo quản liên binh phù Mỗi nhà một năm Nhưng ta cũng không có gạt ngươi Liên binh phù kia Năm năm trước, ta đã không còn nhìn thấy nữa Giờ ngươi có hỏi ta Ta cũng không thể trả lời Vân Vĩ Lan nghe xong những lời này, nói Sau khi biết dưới lớp mặt nạ của Thăng Quy là ngươi Mà không phải là Phương Diệp Phi Ta đã biết liên binh phù này rốt cuộc nằm trong tay ai rồi Hắn cười tủm tỉm đầy tách trà đến trước mặt Đường Ngọc, lại nói Ta hỏi người một chuyện khác Chuyện gì? Vân Vĩ Lan khép lại cây quạt, gõ gõ trên bàn, hỏi Người và tiểu nhà đầu ngốc nghếch nhà họ thư có quan hệ gì? Đường Ngọc nghe xong lời này, giật mình ngẩn cả người Qua một lúc lâu, hắn thầm nghĩ bản thân mình tốt xấu gì Cũng là một nam tử hán đại trượng phu, giảm làm dám chịu thế là ủng ngực đường đường chính chính nói nàng là thái tử ta đã chọn